Tiểu bảo âm đã chiếm cứ phòng ngủ nên hắn ta chỉ có thể sang phòng khách. Nhưng hắn ta vừa vào sân phòng khách thì nhìn thấy tiểu nhan đầu đang bệnh ngồi ở bậc thang cạnh cửa. Cô bé mặc áo choàng của hắn ta, cơ thể nhỏ nhắn co lại, biểu cảm nhìn thật chán trường. A mộc cổ lang, trò chuyện xong chưa? Đông phương thanh Viễn không đáp nhưng sắc mặt lại trở nên nặng nề. Hắn ta hỏi. Đã khuya như vậy rồi sao còn chưa đi ngủ nữa Bảo âm cười hì hì nghiêng đầu nhìn hắn ta Con là người dễ bị đuổi vậy hả Bảo âm thấy hắn ta không hiểu Ben cười tủm tỉm đứng dậy phủi tuyết dính chân mông rồi đi đến bên cạnh hắn ta Sau đó ngẩn cái đầu còn chưa cao tới vai của đối phương A mộc cổ lang Người định chuẩn bị cảm ơn ân nhân là công chúa Bảo âm như thế nào đây Ân nhân công chúa Bảo Âm. Đông Phương Thanh huyền xoa đầu con bé chẳng hiểu gì. Tiểu nha đầu, đừng quậy nữa, trời lạnh, mau về phòng đi. Bảo Âm mĩu môi, kéo chiếc áo choàng dài ngoằng đi quanh người hắn ta, đắc ý nói. Hoàng đế Thái Yến yêu thê như mạng, cũng rất bảo vệ thê, nếu không phải bổn công chúa bỗng dưng ngã bệnh, sao người có thể gặp riêng được nương con chứ? Càng đừng nói tới việc trò chuyện với người Đồng phương thanh huyền sững sốt Nhìn cô bé như nhìn quái vật Hắn ta tưởng lúc nãy tiểu nha đầu chỉ nói bâng quơ Nào ngờ ánh mắt con bé lại tinh tưởng như vậy Không chỉ biết hắn ta thích nương của con bé Mà chắc cũng biết hắn ta là một kẻ thất bại toàn diện nhỉ Hắn ta nghĩ như thế rồi cười thản nhiên Tiểu bảo âm đã giúp ta một việc lớn như vậy Cảm ơn con cũng là chuyện nên làm Mắt cô bé sáng rực, mặt mày vui mừng. Đông phương thanh huyền cười dịu dàng hơn, áo choàng trắng bay lên trước gió ngỡ như hòa vào tuyết trắng đầy trời. Trước khi ta rời khỏi đại yến, con có thể ở đây, ta sẽ tranh thủ thời gian chơi với con. Bảo âm trừng mắt. A mộc cổ lang. Bánh từ trên trời rơi xuống, cô bé không dám tin. Cô bé nhìn hắn ta rất lâu thấy nụ cười của đối phương vẫn dịu dàng như vậy, cô bé mới biết hắn ta không nói đùa. Yeah, bảo âm phấn khởi nhảy cẫng lên. A mộc cổ lang, người đối xử với bảo âm tốt thật, tốt quá, a mộc cổ lang. Đông Phương Thanh Huyền cười rồi xoa đầu cô bé. Nghĩa phụ thương con gái là chuyện nên làm. Bảo âm biến sắc nghiêng đầu nhìn hắn ta. Đông phương Thanh Huyền lại cười. Nương của con đã đồng ý rồi, từ đây ta sẽ là nghĩa phụ của con. Bảo âm cúi găm mặt xuống. Một trò hề nho nhỏ đã âm thầm kết thúc vào mùng 8 tháng chạp năm Vĩnh Lộc thứ 5. Ngày hôm đó mọi nhà đều đang ăn cháo lạp bát. Nhưng chuyện công chúa bảo âm đại náo viện Thế An lại không có ai nhắc tới. Chỉ là người có tâm lại phát hiện ra. Có một tiểu thiếu gia thanh tú xuất hiện bên cạnh vua Ngột Lương Hãn. Tuy cậu ta chỉ mới 11-12 tuổi, nhưng cách nói chuyện lại rất thông minh. Đi sát theo vua Ngột Lương Hãn nửa bước không rời. Không cần biết vua Ngột Lương Hãn thăm họ hàng hay bằng hữu tại kinh đô mới, cậu ta đều đi theo. Không giống người hầu, không giống vương tử, nhưng cũng không ai dám hỏi han thân phận của cậu ta. đông phương Thanh Huyền rất bận. Cho dù hắn ta chẳng có chuyện gì cần phải làm ở Đại Yến, nhưng vào thời này, kinh đô mới Nam Yến đã là tòa thành phồn hoa giàu có nhất thiên hạ. Sứ giả bốn phương, khách khứa tám hướng, đủ loại thương nhân, tiếp đón không xể. Một lần sinh thần long trọng của Hoàng hậu thu hút các quân vương trong thiên hạ. Cho dù chỉ là hư tình giả ý, nhưng ngày nào hắn ta cũng có vô số những buổi tiệc xã giao cần phải dự. Điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là, Cho dù là chuyện quốc gia cực kỳ quan trọng, nhưng Đông Phương Thanh Huyền cũng không bao giờ cấm bảo âm đi theo. Hắn ta bàn chuyện, cô bé đứng im bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng thè lưỡi với hắn ta để nhắc nhở sự tồn tại của mình. Trong những ngày đó, bảo âm có cơ hội quan sát Đông Phương Thanh Huyền với khoảng cách gần. Cũng từ đó, cô bé cũng biết được thêm nhiều mặt của hắn ta, nhưng lại không có a mộc cổ lang trong ký ức của mình. Hắn ta có thể nghiêm túc đàm phán chính vụ với hoàng tử nước khác, có thể cười tươi giao thiệp trong chốn trăng hoa, mặt không đổi sắc. Hắn ta có thể lười nhác xem tấu trương dưới ánh nến, có thể nằm trên ghế xài, đọc giã sử tin tức, đầy nhã nhặn. Hắn ta có thể dịu dàng khuyên cô bé mặc thêm áo, cũng có thể nghiêm khắc phê bình sự tùy hứng bướng bỉnh của cô bé. Không những thế, cổ tay trái xấu xí mà hắn ta chưa bao giờ để lộ trước mặt người khác, lại có thể để lộ thoải mái trước mặt bảo âm, không cần biết vết thương ấy trông dữ tợn cỡ nào, cũng không quan tâm đến khuôn mặt hoảng sợ trắng bệch của cô bé khi lần đầu thầy hắn lấp tay giả. Dường như hắn ta rất cố gắng, cố gắng diễn vai một người cha. Đồng thời hắn ta cũng cố gắng bày ra cho cô bé xem sự xấu xí mà hắn ta chưa từng để lộ bao giờ. Dường như cô bé đã hiểu nhưng lại như không hiểu. Mỗi khi hắn ta rảnh rỗi. Bảo âm sẽ luôn hỏi về rất nhiều chuyện lúc nhỏ của mình. Những ký ức cô bé không nhớ do ấy lại là những chuyện từng tồn tại trong cuộc đời của mình và Đông Phương Thanh Huyền. A mộc cổ lang, người nhặt bảo âm ở đâu vậy? Cô bé mỉm cười dùng chữ nhặt đầy tinh nghịch, vừa hỏi vừa ăn đồ ăn vặt, nên mặt trẻ con ngây thơ kia thành công khơi gợi ký ức của Đông Phương Thanh Huyền. Tại địa đạo nhỏ hẹp lạnh lẽo trong quán rượu như hoa. Đêm đó đã có mấy chục sinh mạng âm thầm biến mất, máu tươi chảy đầy đất, cùng Diên Xuân bị cháy thành cho, đứa bé bị chém thành đôi kia. Chỉ trong khoảnh khắc, những điều ấy dường như hóa thành những chiếc bóng hung tợn chui vào trong đầu hắn ta. A mộc cổ lang Bảo âm thúc dục. Đông Phương Thanh Huyền nhìn cô bé khẽ đáp Trong quán rượu như hoa của nhà Thanh Hoa Công Chúa Bảo âm gật đầu hiểu ra, hứng thú hỏi tiếp. Lúc bảo âm mới sinh ra có đẹp không? Có phải vừa sinh ra là châu ngọc trong miệng, mặt có hào quang, khiến trời đất biên sắc không? Mí mắt Đông Phương Thanh Huyền hơi giật giật. Bản lĩnh tự khen mình của tiểu nha đầu này đúng là không thua gì nương nó. Hắn ta nhịn cười rồi thở dài, sau đó hơi nâng tay áo lên, uống một ngụm trà. Khi nương con mang thai con, cả ngày ở trong phủ ngụy quốc công, nơm nớp lo sợ, không thấy được ánh nắng mặt trời, tâm trạng không được thoải mái, lại bị khó sinh. Cửu tử nhất sinh mới sinh con ra được, vì vậy lúc con vừa mới ra đời. Bảo âm sốt ruột. Thế nào? đông phương Thanh Huyền nhớ mày. Rất gầy, rất nhỏ, rất xấu, giống như một con mèo con đang hấp hối. Bảo âm ngừng nhai, có vẻ như đã bị nghẹn. Sao bảo âm lại lớn lên thành đại mỹ nhân vậy? Đông phương Thanh Huyền cười khẽ, lắc đầu không nói gì. Bảo âm chớp mắt bĩu môi. Được thôi, người nói gì thì là đó vậy. Dù sao trên đời này, trừ người ra, không còn ai biết khi bé bảo âm trông như thế nào. Vốn dĩ cô bé chỉ vô tình nói vậy. Nhưng sự thật này lại khiến Đông Phương Thanh Huyền hơi sững sờ. Nhớ về ngày hôm đó, Bảo Âm chỉ vào mặt hắn ta nói, Người nợ con, nợ con. Suy cho cùng, quả thật hắn ta đã thiếu nợ đứa bé này. Lúc ra đời không có cha, cũng không có mẹ. Chỉ có thể theo một kẻ quái gở như hắn ta, cũng chẳng có được chút tình yêu nào. A Mộc Cổ lang Lúc hắn ta ngẩn người, Giọng nói mềm mại của bảo âm lại vang lên Ừ Hắn ta quay sang nhìn Ánh mắt có thêm sự dịu dàng Bảo âm nhìn hắn ta Trong mắt chuyển động nhanh như chớp Lúc nào bảo âm tập đi Lúc nào bắt đầu mọc răng Tiếng gọi đầu tiên của bảo âm Là nương hay là cha thế đông phương thanh huyền khựng lại Trong trí nhớ của hắn ta Cô bé non nớt bé xíu ngày ấy Mọc cái răng đầu tiên Ở tháng thứ bảy Một tuổi ba tháng mới biết đi. Trước khi biết đi, cô bé chỉ suốt ngày bò lung tung dưới đất, nước dãi chảy dài, tốc độ bò lại rất nhanh. Hắn ta ở phía đông, cô bé sẽ bò tới phía đông. Hắn ta ở phía tây, cô bé sẽ bò sang phía tây. Hắn ta ở thư phòng giải quyết công việc, cô bé liền bò qua cửa tiến vào. Y như một con mèo nhỏ ôm lấy chân hắn ta chơi đùa, rồi không biết ngủ từ bao giờ. Cô bé tập đi rất lâu, nhưng lúc biết đi rồi lại đi rất vững. Còn về phần tiếng đầu tiên mà cô bé gọi, không phải cha, cũng không phải nương, mà là A Mộc Cổ Lang. đông Phương Thanh Huyền dây chán, đột nhiên cười, lầm bẩm Thảo nào cha con lại cứ hận ta? Hắn ta cướp mất rất nhiều quyền lợi của người làm cha là Triệu Tôn, nhưng hắn ta không hối hận cho dù Bảo Âm có nhận định hắn ta là cha hay không, thì ở cuộc đời này của hắn ta, nhờ sự xuất hiện của Bảo Âm mới có hai năm ngắn ngủi đẹp đẽ ấy, khiến cho hắn ta từng được sống như một người cha, sống 2 năm cuộc đời như người bình thường. Ngài nói nhanh lên, A Mộc Cổ Lang." Giọng của Bảo Âm kéo dài, giống y như một cô nương yếu ớt làm nũng. Đông Phương Thanh Huyền nhớ tới chuyện cũ, nên lúc quý đầu nhìn cô bé Sắc mặt cũng hiền hòa, ấm áp hơn nhiều. Bảo âm, con hỏi chuyện này để làm gì? Tiểu Nha đầu cười hì hì đưa tay ôm má. Bởi vì lớn lên, con muốn làm một tác giả. Tác giả? Đông phương Thanh Huyền chưa bao giờ nghe thấy từ như thế. Bảo âm giải thích cho hắn ta xong, lại cười đầy khao khát. Nương của con nói, một tác giả giỏi sẽ được rất nhiều người hâm mộ. Bảo âm lớn lên muốn viết thật nhiều cuốn sách nổi tiếng lưu truyền trăm đời. Ừ, bộ đầu tiên sẽ viết là truyền kỳ bảo âm. À đúng rồi, A mộc cổ lang, sao người lại đặt tên cho con là bảo âm thế? Bảo âm là bảo âm tức là phúc khí. Vậy thì sao không phải là kim ngân, tài bảo mà là bảo âm? Đông Phương Thanh Huyền đau đầu. Bảo âm liên tục đặt đủ mọi câu hỏi, lúc thì ngây thơ, lúc lại xảo trá, tai quái. Hỏi hết câu này tới câu khác, hôm nay hỏi xong, ngày mai nhớ ra lại tiếp tục hỏi nữa. Có những vấn đề có khi lặp đi lặp lại mãi không hề thấy chán. Từng ngày cứ thế trôi qua, cuối cùng Đông Phương Thanh Huyền không thể không than thở. Người khiến người ta thấy phiền não nhất trên đời này chính là tác giả. Bảo âm còn chưa kịp viết truyền kỳ bảo âm mà Đông Phương Thanh Huyền đã ở lại Nam Yến hơn một tháng rồi. Bảo âm nghĩ, thời gian vui vẻ luôn qua thật nhanh. Tháng riêng năm Vĩnh Lộc thứ năm, hơi thở của năm mới còn chưa tan đi, đội nghi lễ tới Thông Ninh Viễn của Triệu Tôn đã xuất phát. Lần này bọn họ tới Thông Ninh Viễn là tuân theo thánh dụ của Vĩnh Lộc Đế. Tới tiếp nhận di hài của Phu Thê Quảng Vũ Hầu Trần Cảnh về Tân Kinh An Táng. Chuyện này đáng ra phải hạ chỉ, làm từ mấy năm trước, nhưng khi ấy Triệu Tôn đã có tính toán rời đô và sửa đế lăng cho việc này, tạm được gác lại. Trần Cảnh lúc còn sống luôn theo sát bên hắn, vì thế chết có lẽ cũng không muốn rời. Đầu năm vĩnh lộc thứ năm, Triệu Tôn đã tìm một vị trí phong thủy ở ngọn núi đối diện với lăng tẩm của đế hậu của Triệu Tôn và xây dựng lăng mộ mới cho quảng vũ hầu Trần Cảnh cùng phu nhân Tinh Lam. Để hai phu thê họ về sau được bầu bạn với đế hậu Được chúng thần coi là lễ ngộ cao nhất Mà hoàng đế dành cho công thần Hiện nay lăng đã xây xong Đại hôn của triệu tôn cũng đã qua Đầu xuân tuyết tan trời cũng trong Là lúc nên đón phu thê y trở về Nhưng đội nghi lễ xuôi nam còn chưa khởi hành Thì Đông Phương Thanh Huyền đã tìm tới Trong điện hoa cái Hai người bạn cũ cùng nhau đánh cờ và uống trà xanh Không ngờ tới tận canh ba, Thầy hắn ta vẫn không mở miệng, Triệu Tôn hỏi thẳng. Nói đi, có chuyện gì cầu ta? đông phương Thanh Huyền mỉm cười. Bạn thân cũ với nhau, Cần nói gì khó nghe thế chứ? Không có việc cầu ngươi, Thì ta không thể tới tìm ngươi à? Sang mặt Triệu Tôn xa sầm Khi thế đế phương nồng đậm, Lại chẳng át được ý cười. Chấm bề bộn nhiều việc, Ý là nếu hắn ta không nói thì hãy đi đi. Đồng phương Thanh Huyền cười than thở. Lại thế rồi. Ta ấy à, chẳng làm gì được ngươi. Giọng điệu ấy rất giống mấy người gọi bảo bối trong thúy hồng lâu vậy. Triệu tôn hừ nhẹ một tiếng im lặng không nói. Đồng phương Thanh Huyền lại cười khẽ nghiêng người, ghé sát vào hắn cười quái dị. Thiên lộc, đằng nào thì người của ngươi cũng đi đào mộ. Đào thêm một cái nữa được không? Hắn ta nói rất xảo quyệt Triệu tôn mím môi Mộ của ai? Đông phương Thanh Huyền cười khẽ Ta Năm đó Đông phương Thanh Huyền rơi xuống nước Chết ở bến đò phố khẩu Phụ ứng thiên Chỉ có một nấm mồ chôn quần áo tượng trưng Ngôi mộ đó qua nhiều năm như thế Cỏ đã sớm xanh um lên rồi Nhưng giờ hắn ta vẫn còn sống Nên chẳng ai chăm sóc ngôi mộ đó cả tay cầm chén trà của triệu tôn khựng lại. Vì sao phải đào chứ? đông phương Thanh Huyền tiếp tục cười. Ngôi mộ kia rách nát quá, ta không muốn trăm nghìn năm sau, còn bị người ta chê cười. Dù gì ta cũng là một nhân vật phong vân ở Nam Yến như thế. Đi theo làm tùy tùng cho triệu gia các ngươi, kết quả lại chết chỉ có chiếu bọc thây. Nghĩ mà xem thiệt thòi quá đúng không? Triệu tôn nheo mắt chăm chú quan sát nét mặt hắn ta, mãi không nói gì. Một hồi lâu sau, hắn thu lại sự sắc bén cười nhạt. Người muốn ta đưa mộ ngươi về tân kinh, giải oan sự án cho ngươi, sau đó lại giúp ngươi xử lý hậu sự hả? đông phương Thanh Huyền mỉm cười. Người có bằng lòng hay không? Triệu tôn thản nhiên nhìn hắn ta, cảm xúc trong mắt rất mờ mịt, biến ảo trong chốc lát. Cuối cùng chỉ có một lời than thở. Chỉ cần ngươi đưa bạc, chậm có thể làm được ngay. Đông Phương Thanh Huyền nhíu mày. Độc thật, ngươi yêu tiền đến thế hả? Triệu Tôn thả chén trà xuống. Có vợ như thế, ta cũng chẳng biết làm sao. 3 tháng sau, đội ngũ Nghi Lễ Duy Nam hồi kinh bọn họ tốn trường nửa tháng ở thông ninh viễn tìm kiếm địa điểm mà cảnh tam hữu mai táng trần cảnh và tinh lam nhưng lại không tìm được hài cốt của hai người họ ở nơi đó giờ đã thành một bãi tha ma bao nhiêu năm chiến tranh loạn lạc có bao nhiêu người vô tội phải chết chứ lại có bao nhiêu người được chôn xuống mà không để lại họ tên tin này làm triệu tôn giận dữ ăn hại nhưng cho dù hắn có giận dữ thế nào Tức đến nghiến răng nghiến lợi thế nào cũng chẳng có cách nào thay đổi kết quả ấy. 72 người của đội nghi lễ đi tới thông ninh viễn, mất nửa tháng để kiểm kê hết toàn bộ mộ vô danh ở bãi tham ma ấy. Nhưng di vật được đào ra lại hoàn toàn chẳng thể chứng minh được thân phận của Trần Cảnh và Tinh Lam. Càng không thể chứng minh đâu mới là thi cốt của bọn họ, mà thi cốt thì quá nhiều, không thể vận chuyển về hết được. Đội nghi lễ đành phải ngậm nước mắt mà trôn xuống lần nữa. Chuyện đã xảy ra quá lâu, rất nhiều chuyện không thể kiểm chứng được nữa. Triệu Tôn đường đường là đế phương, nghĩ tới chuyện này cũng phải nghẹn ngào mấy lần. Ta có lỗi với Trần Cảnh, là ta có lỗi với hắn, đáng lẽ nên đi sớm. Đi sớm thì sẽ không rơi vào kết cục thế này. Triệu Thập Cửu, không nên nghĩ như thế. Hạ Sơ Thất kéo tay hắn ngồi xuống. Con người trong trẻo ướt át tràn đầy hy vọng. Chuyện cảnh tam hữu mai táng người năm đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Một truyền mười, mười truyền năm, rốt cuộc thật giả như thế nào không ai biết được. Rốt cuộc trần cảnh và tinh lam ở đâu cũng không ai dám khẳng định. Lỡ như bọn họ cũng như chúng ta gặp được kỳ ngộ gì đó, tới một nơi khác đang sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau thì sao? Có thể gặp được kỳ ngộ gì chứ. Nhiều năm như thế nếu bọn họ còn sống thì đã sớm quay trở về rồi. Trong lòng triệu tôn biết, nàng chỉ đang ăn ủi mình. Bàn tay hắn không ngừng vỗ về bả vai nàng. Không nói gì. Nhưng đến hôm sau, triệu tôn lại hạ chỉ. Phái đặc sứ tới thông ninh viễn, xây lại toàn bộ mộ vô danh ở nơi đó. Cũng yêu cầu quan viên địa phương phải cùng tế hàng năm. Hạ sơ thất thầy hắn hành động như vậy thì thổn thức trong lòng. Khi triệu thập cửu trải qua bao nhiêu gian khổ để cuối cùng ngồi lên vị trí trí tôn thì những người trung thành lâu năm đã không còn nữa. Không thể cùng trung vinh hoa phú quý ngay cả hải cốt cũng biến mất dưới sự bảo mòn của thời gian. Tuy là đế vương chấp trưởng Giang Sơn nhưng cũng chỉ có thể bất lực chấp nhận sự ly biệt này sự đau khổ ấy sẽ tới mức nào chứ. Lăng mộ đối diện đế lăng cũng không bỏ không. Ngày mùng 8 tháng 5 Ngày hoàng đạo, y quan của Trần Cảnh và Tinh Lam được đưa xuống mộ. Y quan tức là quần áo mũ miệng. Cũng dùng y quan để chôn, còn có cả Đông Phương Thanh Huyền. Không thể không nói, vị đại hãn này đúng là không biết xấu hổ. Hắn ta không giống như lời nói lúc trước, muốn triệu tôn tu sửa lăng mộ cho mình, mà là tự tìm người, tìm được chỗ phong thủy tốt, ở mặt sau núi có lăng mộ đế hậu. Xây một ngôi mộ đơn độc cũng tự mình viết bia trong ngôi mộ ấy. Nam Yến cẩm y thân quân đô chỉ huy sứ Đông Phương Thanh Huyền chi mộ. Vì thế Đông Phương Thanh Huyền lại được mai táng lần nữa. Hắn ta đã sắp xếp xong chỗ ở của mình sau khi mất, cũng thành công làm cho Triệu Tôn tức giận đến mức một ngày không lên triều. Theo cách nói của Bảo Âm là, chiều này vô sự tới mức làm người ta giận sôi gan. Cô bé tuyên bố muốn đem nhân vật Vương Của ngột lương hãn này vào trong tiểu thuyết của mình Để cho thêm ngòi bút của mình một màu sắc mãnh liệt nhất nhảy mắt cái đã hết tháng 5 Dù sao Nam Yến cũng không phải đất nước của mình Nên các sứ giả đã sớm mang theo đặc sản Nam Yến Chờ đủ thứ, bao lớn bao nhỏ rời đi rồi Đến lúc này Đông Phương Thanh Huyền cũng đã ở lại Nam Yến suốt mấy tháng Không có lý do để ở lại nữa Bảo Âm là một đứa trẻ tính tình kỳ quạc Cô bé quần lấy Đông Phương Thanh Huyền suốt cả ngày, ai cũng thấy điều đó. Nhưng Đông Phương Thanh Huyền chuẩn bị về nước, cô bé lại tỏ thái độ rất khác thường. Không những không gây ầm ý, không gào thét, không khóc lóc như mọi người nghĩ mà lại im lặng. Trên gương mặt nhỏ nhắn chỉ mang sự trầm trọng, không giống một đứa trẻ mà lại giống như một đại cô nương thực thụ vậy. Rất nhiều người nói rằng, bảo âm công chúa trưởng thành rồi. Nhìn đám nô bộc chuẩn bị hành trang... Cô bé còn mỉm cười tới giúp một tay, thậm chí còn gấp xiêm y, dường như luôn mang theo hương thơm thoang thoảng của Đông Phương Thanh Huyền, một cách gọn gàng, sau đó bỏ từng bộ vào trong hòm. Cô bé không có sự rụt rè, duyên dáng như các tiểu thư khuê các, nhưng lại rất cao quý và có năng lực. Bởi vậy, có thể thấy được, 5 năm mà hạ sơ thất không có ở đây, thật ra triệu tôn đã dạy dỗ cô bé rất tốt. Thân là trưởng tỷ, cô bé chăm sóc huyết nhi đã thành quen. Với mấy việc vặt linh tinh trong sinh hoạt, cô bé hoàn toàn không cần cung nữ giúp đỡ. Nếp gấp quần áo chỉnh tề phẳng phiêu, hơn nữa vốn là một tên tham ăn, nên cô bé thậm chí còn có thể vào bếp nấu nướng được. Những ưu điểm này, Đông Phương Thanh Huyền hoàn toàn không biết. Một thiếu nữ nho nhỏ mà lại có thể biết nhiều như thế. Hắn ta đã phải thay đổi cách nhìn về việc triệu tôn giáo dục con cái, nhưng hắn ta cũng không hiểu nổi. Cô bé mà triệu tôn dạy dỗ ra. Thời gian trước còn suốt ngày díu rít như một con chim sẻ nhỏ, suốt ngày lượn lời trước mặt hắn ta, vì sao mà hai ngày nay lại yên lặng thế? Bảo âm không hỏi, không hỏi một câu nào cả. Không hỏi Đông Phương Thanh Huyền ngày nào sẽ đi, cũng không hỏi hắn ta khi nào sẽ lại tới Nam Yến. Trên gương mặt non nớt có sự trầm ổn mà đáng ra tuổi của cô bé sẽ không có được. Còn có cả sự bình tĩnh nữa. Quả nhiên là con gái của Triệu Tôn dáng vẻ này hoàn toàn giống y như Triệu Khuyết và Triệu Tôn khiến cho Đông Phương Thanh Huyền không khỏi thở dài Bảo âm Cô bé đang lau tay khi nghe tiếng gọi liền ngừng đầu lên nhìn hắn ta cười Nghĩa Phụ, có việc gì ạ? Đông Phương Thanh Huyền cả kinh Trước kia cô bé không hề gọi hắn ta là Nghĩa Phụ nhưng trước khi hắn ta đi Cô bé lại gọi như thế. Trước đó vài ngày, cô bé suốt ngày làm khó dễ hắn ta. Hờ một tí là đòi bé đòi cõng, đòi đút cho ăn. Y như một đứa trẻ chưa lớn. Nhưng sao mới qua một đêm mà đã thay đổi rồi. Quả thật không hiểu nổi tính tình của nha đầu này. Sao thế? Có chuyện gì ư? Bảo âm nghiêng đầu, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Đồng phương Thanh Huyền không nói được một lời, chỉ lắc đầu. Sau đó lại gật đầu mỉm cười. Cuối cùng, bảo âm cũng trưởng thành rồi, tốt lắm. Một ngày trước khi rời khỏi Nam Yến, Đông Phương Thanh Huyền tới núi sau đế lăng một chuyến. Phần mộ cô độc kia chính là phần mộ của hắn ta. Trời đã vào hạ, cây cối trên núi um tùm, ngôi mộ nằm ẩn giữa rừng cây nên càng thêm hưu quạnh. Đông Phương Thanh Huyền sắn tay áo chậm rãi tới gần. Không ngờ lại thấy cỏ dại xung quanh mộ đã được làm sạch Trước mộ còn có hương nền cung bái Trước mộ là một vùng hoa nhân tạo Có đủ loại hoa cỏ Giống như mới được trồng chưa lâu Còn chưa bén dễ Nhưng hoa cỏ dưới ánh mặt trời mùa hè Nở rộ thật xinh đẹp Là ai tới đây cung bái Một xác sống như hắn ta chứ Là ai tâm huyết trào dâng Chạy tới đây trồng hoa chứ Đứng thẳng thật lâu hắn ta đột nhiên thở dài Xuất hiện đi! Sau lưng vang lên những tiếng bước chân nhỏ, người kia không nói gì. Đông phương Thanh Huyền không quay đầu, chỉ nhẹ giọng hỏi. Con làm à? Người kia vẫn không nói gì. Hắn ta hơi quý đầu, nhìn hương nến trên mộ lại hỏi. Bảo âm, mấy hôm nay, lời ta muốn nói với con, ta nghĩ có lẽ con đã biết rồi, nên ta không nói nhiều thêm nữa. Lần này rời khỏi đây ta sẽ không lại tới Nam Yên nữa Nhưng nếu con gặp phải khó khăn gì Ta chắc chắn vẫn sẽ giúp con Người phía sau vẫn không nói gì đông Phương Thanh Huyền đứng yên không hề quay đầu lại Không phải hắn ta không muốn Mà là không biết phải đối diện với cô bé như thế nào Một cô bé nhỏ nhắn Một đứa trẻ mà hắn đã nâng niu từ lúc còn trong tã lót Tình cảm, cố chấp ấy của cô bé vốn không nên có Nhưng hắn ta lại không đủ khả năng ảnh hưởng tới cô bé, giúp đỡ cô bé, làm cho cô bé thay đổi. Đây là thất bại của hắn ta. Mấy hôm trước, hắn ta được nghe cô bé gọi một tiếng nghĩa phụ. Tưởng là cuối cùng cô bé cũng hiểu ra rồi, cũng buông bỏ rồi. Dù sao tâm tình thiếu nữ qua hai năm nữa, gặp được người vừa lòng ưng ý cũng sẽ quên thôi. Ai biết được tiểu nha đầu này lại cố chấp tới mức này cơ chứ? Gió nhẹ thổi qua trong núi rừng. Nếu mặc quần áo mỏng sẽ thấy lạnh. Cổ hỏng hắn ta nghẹn lại, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Bảo âm, ta quay về ngột lương hãn, cũng sẽ đại hôn. Ngột lương hãn không thể không có người nối dõi. Ta không còn trẻ nữa, cũng không muốn đợi thêm nữa. Đám thần tử ngột lương hãn cũng không cho hắn ta tiếp tục kéo dài nữa. Chuyện này bảo âm biết, cô bé hơi cắn môi dưới vẫn không nói gì đông phương Thanh Huyền cảm thấy đầu óc phình to, không phải đau đớn, không phải choáng váng đến sinh ảo giác, mà là phiền chán. Hắn ta nhích chân đến gần bia đá một chút gần từng chữ. Việc trên thế gian này có tới 89/ phần 10 luôn không như ta mong muốn, người ta vốn chẳng bao giờ được như ý nguyện tất cả được. Bảo âm, con phải hiểu được đạo lý này. Hắn ta cằn nhằn một lúc lâu. Chẳng khác nào một người cha già đang không ngừng dặn dò. "A mộc cổ lang." Thật lâu sau cô bé mới lên tiếng, trong lòng Đông Phương Thanh Huyền căng thẳng, chậm rãi quay đầu lại. "Con nói đi." Bảo Âm nhìn hắn ta, đến lúc này Đông Phương Thanh Huyền mới chú ý thấy, cô bé đã gầy đi nhiều, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng hơi tái, cằm nhọn hơn không ít, ánh mắt thông minh thiếu đi sự sáng ngời. Cô bé nhìn hắn ta chằm chằm, chẳng khác nào một cây đinh xuyên qua ánh mắt hắn ta, tràn đầy ai oán. Có phải, nếu con hứa gả cho người khác, người sẽ lại tới Nam Yến không? Đông Phương Thanh Huyền hơi cứng lại. Trong một chớp mắt ấy, dường như hắn ta không dám nhìn vào mắt cô bé. Ánh mắt cô bé dưới ánh mặt trời quá mức trong trẻo, quá mức vô tội, quá mức non nớt, giống như ánh mặt trời xuyên qua lá cây... Chiếu xuống phần mộ này Sáng người tới mức làm bừng lên Những sương mù Mà hắn ta trôn sâu trong trái tim Hắn ta im lặng hồi lâu Tay phải hơi nắm chặt Sau đó cúi đầu xuống Giọng nói chậm rãi vang lên Bảo âm Cuộc đời ta không liên quan gì tới con Mà cuộc đời con Cũng chẳng liên quan gì tới ta Những lời này có phần tàn nhẫn Nhưng là lời nói thật Mà hắn không thể không nói Bảo Âm mím chặt miệng. "Vậy A Mộc Cổ Lang, sau này nếu Bảo Âm xuất giá, người sẽ tới Nam Yên chứ?" "Bảo Âm." Đông Phương Thanh Huyền chậm rãi tới gần, nhìn cô bé còn chưa cao tới bả vai hắn ta, mỉm cười xoa đầu cô bé. "Nhà đầu ngốc, đại hôn của con gái, đương nhiên nghĩa phụ phải tới rồi." "Được." Bảo Âm khẽ cười. Nụ cười không có âm thanh y như một nụ hoa chậm rãi nở rộ giữa núi rừng trong màn sương sớm, như một tia nắng mặt trời rực rỡ rơi vào mắt đông phương thanh huyền. Sau đó hắn ta nghe thấy cô bé nói từng chữ một. Dù sao, trong câu chuyện này, con cũng không phải nhân vật chính. Bảo âm quay người đi, dưới ánh mặt trời, bóng dáng đó thật nhỏ bé, bước chân dẫm trên mặt cỏ vang lên những tiếng sàn sạt, váy trượt trên bụi cỏ, không ngừng phát ra những tiếng ma sát. Đông Phương Thanh Huyền thở dài một tiếng siết chặt tay lại, bỗng nhiên hắn ta thấy hơi bi thương. A sở, hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên buồn bã nói, nếu ta có một nửa sự dũng cảm của Bảo Âm, có một nửa kiên trì của A Mộc Nhĩ, có một nửa may mắn của Thiên Lộc, liệu cuộc đời này của ta có thể có được nàng không? Câu hỏi này không có đáp án hắn ta đừng yên trước phần mộ của mình nhìn bầu trời sáng ngời chậm rãi nhắm hai mắt mày nhíu lại vẫn không nhúc nhích giống y như một người lang thang buôn ba cô độc ba năm đi qua trăm núi nghìn sông rốt cuộc cũng tới được vùng núi đồi xanh mướt cỏ cây này biến thành một cái bóng trắng cô độc một bức tượng trải qua năm tháng tang thương mà vẫn không hề hối hận hạnh phúc của a sở và thiên lộc chính là sự cô độc của hắn ta Nếu có thể quên, thì tốt biết mấy. Giờ phút này hắn ta đã nghĩ như thế. Am Mộc Cổ lang Từ rất xa, Bảo Âm dừng bước. Giống như mấy năm trước ở bên bờ sông Ngạch Nhĩ Cổ, ngày mà cô bé bị triệu tôn và hạ sơ thất đưa đi, cô bé đã gọi tên hắn từ xa, đầy ấm áp và yêu thương. Người của Khâm Thiên Giám nói, ngày mai trời sẽ mưa, Bảo Âm sẽ không tiễn người đâu. Trời sẽ mưa ư? Đông Phương Thanh Huyền hơi nâng tay lên che đi ánh mặt trời chói chang, hắn ta không đáp chỉ cười vẫy tay với cô bé. Bảo Âm đứng cách hắn ta hơi xa, xa đến mức dường như không thể nhìn rõ mặt hắn ta nữa, nhưng thấy rõ hay không không rõ thì gương mặt hắn ta đã khắc trong trí nhớ của cô bé rồi. Cô bé cười với hắn ta, xách làn váy tung tăng ra khỏi rừng cây, miệng dường như còn đang hát một điệu hát dân gian. Đó là bài hát dân gian của Mạc Bắc. Cô bé nghĩ, giá như trời mưa lúc này thì tốt biết mấy, trời mưa thì sẽ chẳng có ai thấy cô bé đang khóc nữa. Sử viết Ngày mùng 3 tháng 6 năm Vĩnh Lộc thứ 5, vương của ngột lương hãn là A Mộc Cổ lang đã ở Nam Yến suốt nửa năm từ biệt đế hậu Nam Yến. Trở về Ngột Lương Hãn qua Sát Cha, ngạch Nhĩ Cổ, dừng lại mấy tháng rồi tiếp tục lên Đô Thành ở phía Bắc. Ngày đó Vĩnh Lộc đế mở tiệc tiếng biệt. Ngoài Hoàng hậu, người dự tiệc đều biết bảo âm công chúa, quy phái, luôn được Ngột Lương Hãn coi như con gái, thân sinh, bị nhiễm phong hàn nên không thể tham dự tiệc. Ngày 7 tháng Chạp năm Vĩnh Lộc thứ 6, Hoàng hậu Nam Yến lại tổ chức sinh nhật, mà vương Ngột Lương Hãn ở mạc Bắc. Cũng sắc phong Đại Phi Toàn bộ Đô Thành đều vui mừng Đại điển rất lớn Có thể so được với đại hôn của Thái tử bắc Địch Cáp Táp Nhĩ Nhưng lại chẳng ai được thấy hình dáng của Đại Phi Ngột Lương Hãn cả Tháng riêng năm Vĩnh Lộc thứ 9 Tin giữ chuyển về Nam Yến Đại Phi Ngột Lương Hãn qua đời Để lại một con trai tên là Ba Đồ Sau khi Đại Phi qua đời Từ đó Vương Ngột Lương Hãn không tái hôn nữa Hành động yêu vợ này được coi là một giai thoại ở Thảo Nguyên Mạc Bắc, mà vị đại phi xinh đẹp từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện kia cũng trở thành người trong truyền thuyết của Ngột Lương Hãn. Vĩnh Lộc năm thứ 10 A Mộc Cổ lang tiến hành duyệt binh quy mô lớn ở ngạch Nhĩ Cổ. Hắn ta dẫn dắt bầy sói Thảo Nguyên của mình, bắt đầu một cuộc trinh phạt mạnh mẽ, bắt đầu từ sông Thổ Lạt, thu phục mấy bộ lạc du mục trên Thảo Nguyên Mạc Bắc. Một lần nữa mở rộng lãnh thổ Ngột Lương Hãn, ế thẳng tới Bắc Địch và Nam Yến. Thiên hạ ồ lên, mọi người đều e ngại, nhưng vó ngựa của hắn ta lại không hề bước vào Nam Yến, cũng trở thành láng giềng hòa thuận, quan hệ tốt đẹp với Bắc Địch. Cùng lúc đó, Nam Yến dưới sự cải cách về chính trị, giảm thuế má, cải tổ chính quyền, mở cảng, vận hành kinh doanh, làm giáo dục, xây dựng hệ thống y quán, phục hồi nông nghiệp, coi trọng trị an của Vĩnh Lộc Đại. Đã trở thành một cường quốc thịnh vượng trên đại lục Vĩnh Lộc năm thứ 13 Bảo âm công chúa của Nam Yên xuất giá Vĩnh Lộc đại đế thông báo cho khắp muôn nơi Nam Yến ăn mừng cả nước Ngột lương hãn phái xứ giả tới tặng quà À mộc cổ lăng không đích thân tới Vĩnh Lộc năm thứ 15 Thế là câu chuyện sắp kết thúc rồi Trên thảo nguyên mạc bắc Sáng sớm có gió nhẹ và sương mù ánh mặt trời rải trên thảm cỏ xanh mượt, cừu dê gặm cỏ bên bờ sông màu mỡ. Một thiếu niên 89 chín tuổi mặc áo giáp, giờ roi thúc ngựa, hai mắt dạng dỡ sáng lấp lánh, nhìn vị phụ hán qua bao năm mà phong thái vẫn không hề giảm sút, trong nụ cười tràn ngập sự tự tin. Phụ hán, đầu bên kia thảo nguyên là gì ạ? Đầu bên kia của thảo nguyên vẫn là thảo nguyên. Phụ hán. Ba đồ muốn đi xem Có gì mà xem chứ Đầu bên kia Thảo Nguyên Vẫn là Thảo Nguyên thôi mà Vậy Mày tiểu công tử hơi nhú lại Giọng nói ngập ngừng Vậy ba đồ có thể đi thăm nương không Cô cô của con không A mộc cổ lăng nhìn Thảo Nguyên xanh mênh mông bất tận Mày nhú lại rất nhanh Con người giống y như một đầm nước sâu Đi đi, con theo ta tập võ đã rất lâu không về rồi A Mộc nhĩ lại trách ta Thiếu niên nhỏ giọng hoan hô một tiếng Nhảy lên yên ngựa, thúc ngựa rời đi Trong gió truyền lại giọng nói non nớt của cậu nhóc Không hiểu vì sao A Mộc cổ lang lại nhớ tới Một giọng nói non nớt khác giống như thế Dù sao trong câu chuyện này Con cũng không phải nhân vật chính Hắn ta cũng thế Cũng không phải nhân vật chính, đây là thời Hoàng Kim của người khác. Lời cuối sách Vĩnh Lộc năm thứ 16 Vĩnh Lộc Đế nhường ngôi cho Hoàng Thái Tử Khuyết cùng Hoàng Hậu Thoái Ẩn. Năm đấy Hoàng Thái Tử Khuyết 16 tuổi đăng cơ, nghiên hiệu là Quang Khải, sự gọi là Quang Khải Đế. Sau khi Quang Khải Đế kế vị, lực lượng quân sự của Nam Yến đã được phát triển vô cùng hùng mạnh, dư vững sự giàu có và sung túc Khi phụ thân hắn còn tại vị Trở thành một thế hệ quân chủ Truyền kỳ mới Những thành tựu về văn hóa giáo dục và quân sự Được đời sau truyền tụng Chiều Quang Khải và Triều Vĩnh Lộc Được người đời tôn xưng là Quang Lộc Thịnh Thế Ngày mùng 7 tháng Chạp Năm Quang Khải thứ 20 Vĩnh Lộc đế mất tại Phủ Thuận Thiên Ngày hôm sau Hoàng Thái Hậu cũng nỉm cười rời đi trước đế linh Đế Linh, tức là linh đường của đế vương. Ngày 20 tháng Chạp cùng năm, tin tức truyền tới Ngột Lương Hãn. Ngày hôm đó trên thảo nguyên Mạc Bắc nổi bão tuyết, thời tiết sắc bén như mũi tên làm cho người ta lạnh run. Vương Ngột Lương Hãn nhận được tin báo tang, lập tức ngã gục mất vào ngày tuyết lớn 20 tháng Chạp. Tháng Giêng năm Quang Khải thứ 21, năm mới bắt đầu, Trưởng công chúa bảo âm của Nam Yến một mình tới ngột lương hãn. Mấy tháng sau, nàng đeo tang về tới kinh sư Nam Yến cùng với một hũ cho cốt. chôn vào trong ngôi mộ, chôn y quan ở sau lăng tẩm đế hậu. Tháng chạp năm Quang Khải thứ 21, bảo âm công chúa vì giữ đạo hiếu với cha mẹ nên tới dựng nhà trước lăng, không xuất hiện trước người đời nữa. Xong lại viết ra vài cuốn sách được lưu truyền rộng rãi. Năm Quang Hải thứ 21, ba đồ ngột lương hãn xưng hãn vương. Năm tiếp theo, ba đồ xuất binh xuôi nam, lửa chiến trận lại bùng lên. Mà đây lại là một câu chuyện khác. Hết chuyện